Chính là mỗi tuần chấp hành quyết tự một lần Nhân số cũng giảm bớt không quá nhanh chóng Bởi vì tùy thời đều có thể lần lượt bổ sung thêm Mỗi tầng của nhà trọ đều đã có người ở Trước đây nhà trọ nhìn rất vắng vẻ Nhưng hiện tại lại tụ tập rất nhiều người Mà những chủ hộ được lựa chọn Trước mắt vẫn chưa có người vượt qua nổi 40 và thấp hơn 10 tuổi Và những chủ hộ bị chọn trúng Trừ đi một chút người không tin tưởng bị nguyền rủa nhà trọ chết Nhưng người còn lại đều là người có chút nhân tố tâm lý Hơn nữa tập trung không ít tinh anh các ngành nghề Ví dụ như bác sĩ thì có bốn người IT hơn 10 người vận động viên thể dục thể thao ba người Nhân viên công vụ 5 người Thậm chí còn có một kiểm sát trưởng cùng một viên cảnh sát Mà người ngoại quốc thì có bốn người Một người là Hàn Quốc Một là Nhật Bản Còn lại hai người đều là người mỹ Đương nhiên những người này Lời hại nhất tự nhiên vẫn là Thượng Quang Miên Thân là đỉnh cấp sát thủ thế giới Dưới lòng đất châu Âu rồi Chắc chắn số lượng chủ hộ tăng nhanh Sẽ làm công việc quản lý thêm phiền toái bất qua trước mắt lý ẩn điệu đem công việc quản lý Giao cho Bùi Thanh Ni phụ trách Bùi Thanh Ni trước khi tiến vào nhà trọ Là một người phi thường có năng lực Nhất là về tổ chức tính toán sắp đặt hiện nay là phó lầu trưởng tại nhà trọ. Mà trong nhà trọ cũng không thể thiếu những chủng hộ có năng lực. Ví dụ như kế Oyakiri Yukiko, sau lại có nữ nhân Nhật Bản 21 tuổi, thân cấp tiểu giả tử, nàng ở phòng 708 của nguồn hiểu hạ trước kia, là một nữ tử mỹ mạo không dưới Oyakiri Yukiko, mà thân phận của nàng là một thám tử lừng danh. Roland Anđát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 Lê Đốt, Trung hộ vào 1202, là một tên con buông tình báo, có năng lực thu thập tình báo cực kỳ cường đại, căn cứ vào những điều hắn nói, chỉ cần có đủ tiền, không có tình báo, hắn không ra được. Nhưng người này đều là người có năng lực đặc biệt. Bùi Thanh Đi, sau khi hiểu rõ những năng lực của bọn hắn, liền ghi dép sửa sang lại rồi giao cho Lý ẩn. Vòng 404, Lý ẩn đang lật xem những ghi chép của Bùi Thanh Đi thật kỹ càng. Rất chi tiết à, Lý ẩn tán tháng nói. Bùi Tiểu Thư, người, người điều tra rất cẩn thận. Bùi Thanh Đi là người có tư sắc trung đẳng nhưng dáng người rất tốt, có khí chất hoàng mỹ của một người quản lý. Nàng đối với tán thượng của Lý ẩn đáp lại. Mọi người tiến vào nhà trọ như thế này Tất nhiên là phải giúp đỡ nhau Trước mắt mọi chủ hộ đều đang có tâm tư Sợ hãi đối với huyết tự chỉ thị vẫn chiếm thượng phong Ta kiến nghị ở đại sảnh nhà trọ Nên tập hợp mọi người lại Giảng giải quy lực huyết tự Cùng với phân tích yếu điểm của sinh lộ Để mọi người có thể đề cao tin tưởng hơn Người an bài đi Ta tình tưởng người Lý dận chú ý tới Tên con buôn tình báo lề đốt Lập tức nói Người này có thể cân nhắc Ta hiểu được Ta sẽ an bài bùi Thanh đi tiếp tục Mặt khác thần gốc tiểu tử giả Người này ta kiến nghị nên bồi dưỡng nhiều hơn Nàng là người rất có năng lực thám tử Thời điểm mới Nhật Nàng độc lập phá thành công khá nhiều vụ án Khoảng gần 50 vụ Trong đó đa số là án giết người cả Nói cách khác Năng lực suy luận của nàng ta Phi thường mạnh Đúng Muốn sống sót ở cái nhà trọ này Năng lực suy luận là điều cần thiết Lúc này nàng đến Trung Quốc là để phá một vụ án Nhưng mà không ai lại tiến vào nhà trọ lý hận đối với thám tử Nhật Bản Được gọi là thần cốc tiểu tử già Bắt đầu sinh ra hứng thú Đối với nhà trọ mà nói IQ càng cao Tự nhiên lại càng tốt Hơn nữa nếu như nàng là thám tử Thật sự có năng lực Hắn hy vọng cùng nàng đạt thành quan hệ đồng minh cùng đối kháng với Ngần Dạ và Ngân Vũ. Hắn với hai quỳnh muội nhà đó càng ngày càng đoán không ra, nhất là Kha Ngân Dạ, hắn rất kiêng kỵ nam nhân này. Buổi chiều hôm nay, hắn và Tử Dạ lại muốn tới nhà Bộ Phi Linh một lần nữa, đồng thời hắn cũng rất chú ý hướng đi của Ngần Dạ. Đi vào phòng 608, hắn và Bùi Thanh Nhi gõ cửa, người mở cửa lại là Tử Dạ đứa già nhường đường cho hai người đi vào liền nói là tới tìm thần cốc tiểu thư sao à, đúng vậy lý nhận đi đến nhìn thấy thần cốc tiểu gia tử đang đứng trong phòng khách nàng giữ một đầu tóc dài rãm nắng trang điểm rất nho nhã là một nữ từ có khiếu thẩm mỹ ánh mắt nàng nhìn thấy người tới liền đứng lên nói ca vị tốt thành chiêu cố nhiều ta là thần cốc tiểu gia tử lý tiên sinh bùi tiểu thư lại gặp mặt trình độ tiếng trung của nạn tương đương với oyakiri yukiko ngày trước hơn nữa còn càng thêm tiêu chuẩn thần gốc tiểu thư biết sáu thứ tiếng Tự già nói ta cũng chỉ là biết anh ngữ nhật ngữ mà thôi kỳ thực ta cũng rất muốn gặp lý lâu trưởng bất quá mấy ngày nay bề bụng nhiều việc Nàng thuật nhìn không kiêu ngạo Không xiểm nịnh Sắc mặn có chút tái nhợt Nói thật ta thật sự không có cách nào tin tưởng Trên thế giới này phải mà tồn tại một cái nhà trọ như thế này Ta vốn là người theo thuyết vô thần Tiến vào nơi này Quả thật là ác mộng Ta hiểu tâm tình của người Thần cấp tiểu thư. Ly ẩn nhìn thấy laptop đặt trên bàn Đang hiển thị tin tức về vụ mà chặt đầu Người vẫn còn tra cái này Lý giận hỏi Vụ án mà chặt đầu Ừ Ta xem qua vụ án quyết tự chỉ thị mới nhất Và đang phân tích sơ bộ Thân gốc tiểu thư Thân gốc tiểu dạ tử đây ra một sách phần kiện chính tề bài ra nói Vụ án mà chặt đầu Là một hiện tượng linh dị Ta cũng biết Trên thực tế là kiệt tác của một con quỷ không đầu Mà để cho ta để ý trong cái vụ án đó Chính là cái chết của một chủ hộ Hạ Tiểu Mỹ Đúng vậy Đêm này à, ta cũng rất khó hiểu Lý ẩn bị nàng nói trúng tâm sự Hạ Tiểu Mỹ chết à, ta cũng rất khó lý giải Sau đó bốn người ngồi xuống Bắt đầu từ từ nói chuyện Đầu tiên Thân gốc Tiểu Già Tử chỉ vào tờ giấy phân tích bên ngoài hiện tượng Bên trong không nói đáp án Hạ Tiểu Mỹ Vì sao phải ám sát Hạ Ngân Già phòng 1404 Mà ta phân tích cả tiến trình quyết tự Nhưng mà cũng không thể tìm ra được động cơ gây án của nàng Ta cẩn thận hỏi thăm Hoàng Phú Hát Ở phòng 1104 Cả quá trình cùng nàng chung một chỗ chấp hành quyết tự Kiều hắn nói rõ tình huống cho ta xem Hà Tiểu Mỹ cũng không hề nắm giữ manh mối mấu chốt gì Vì thế ta muốn tiến thêm một bước Điều tra Ta có một cái ý nghĩ Ý nghĩ? Cách nghĩ gì? Đi gần trùy vấn Tới gian phòng của Hạ tiểu Mỹ xem xem Có thể tra thêm cái gì đó không Ờ biện pháp không tội Lý Ấn phổ đầu một cái Đúng Có thể đi trả một chút hắn vẫn cho rằng Hạ Tiêu Mỹ giết Ngân Dạ Là vì lúc ấy bắt gặp Ngân Dạ Và thần bí nhận kết mình bà bị diệt khẩu Mà bị diệt khẩu Căn bản không cho rằng Là nàng muốn giết Ngân Dạ Nhưng bây giờ nghĩ lại Là mình quá chủ quan rồi Nên tiến thêm một bước điều tra mới được Hà Tiêu Mỹ ở phòng 301 Thời điểm Tư già và Lý Gận tới trước cửa phòng 301 Tư già bỗng nhiên có chút cảm khái Ta nhớ nàng tiến vào nhà trọ Sau với ta còn sớm hơn một tháng Là một nữ tử rất yêu thích ta Và phi thường hoạt bát. <cười> ừ, ta nhớ được Đi nhìn cửa phòng 303 đối diện nói Vốn là bàn học của nàng Vì nàng cũng tiến vào nhà trọ Đây là phòng của bọn hắn Kết quả lần quyết tự đầu tiên Cả bốn người đều chết hết Họ tiêu mỹ bởi vì chuyện này mà Một mực phi thường tử trách và thống khổ Thật sự không thể nào lý giải Nàng vì cái gì lại muốn giết chết ngân dạ Đi gần lấy chìa khóa dự phòng 301 mở ra Vui Thanh đi tiến vào cuối cùng Đóng cửa lại Đầu trưởng Chúng ta chia nhau tìm Phải chẳng có manh mối trọng miếu lưu lại Tốt Tử giả Người đi ở phòng kia Thần cấp tiểu thư Người đi Bốn người rất danh Đem mấy gian phòng tìm kiếm Trong ra ngoài một trận Cơ hội tất cả gian phòng Trong nhà trọ Đều có chút mất trật tự Bởi vì ở nơi này Không có ai tầm tự đi dọn dẹp Thần cấp tiểu tự giả Đang ở trong thư phòng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 nhật ký ghi chép lại những con đường mà hà tiêu mỹ đã trải qua lúc ban đầu nàng tuy sợ hãi nhưng thủy chung trong nhật ký vẫn luôn từ cổ vũ mình ôm ước mơ sống sót bất quá càng về sau chu kỳ ghi nhật ký bắt đầu kéo dài ra rất nhiều nhưng tại tháng 1 năm nay hà tiêu mỹ rút cuộc nhận được quyết tự chỉ thị của mình nội dung nhật ký bắt đầu dày đặc thậm chi có một ngày nhưng viết nhiều lần nội tâm của nàng đang ở trạng thái kịch liệt không ổn định Là quyết tự Ngày 15 tháng 1 Thực hành quyết tự trên chuyến xe buýt cuối cùng Thân gốc tiểu gia tự Tự nhủ ừ, Lần đó chỉ có nàng ta và Kha Ngân giả sống sót Ngày 13 tháng 1 Ngày mai Ngày mai là phải đi thực hành quyết tự chỉ thị rồi Thật là đáng sợ, thật sự rất là đáng sợ Tuy ta vẫn nói mình phải kiên cường, phải kiên cường Nhưng mà lần này có độ khó tương đương với lần thứ tư Sẽ thành cái dạng gì đây Hơn nữa, lương băng tiên sinh phụ chấp hành xong quyết tự chỉ thị Vì cái gì lại tiếp tục ban bố quyết tự chỉ thị nữa Ta có thể còn sống sót sao Đi tìm lý ẩn lý đầu trốn và Kha ngân giả tiên sinh Hỏi thăm kinh nghiệm nhiều lần thực hành quyết tự Điều nói không nên buông tha cho điều gì mất tự nhiên dù là nhỏ bé nhất Thông qua quan sát để nắm bắt sinh lộ quyết tự Thế nhưng mà, não có đơn giản như vậy à Ngày 14 tháng 1, chính là ngày mai rồi Ta ta có thể sống sót qua ngày mai sao? Ta thật sự có thể sống sót qua ngày mai sao? Nói cái gì mà bên trong bấy hành khách có một người là lễ quỷ Thật là đáng sợ, mà mảnh vỡ khí ước địa ngục ngay trên tay quỷ làm sao mà đoạn được đây? Ngày đó lý đầu trốn cũng phải cùng doanh tỷ tỷ đi chấp hành quyết tự chỉ thị. Đây là lần đầu tiên nhà trọ ban bố hai quyết tự cùng một lúc, cũng liên tục ban bố hạ lạc hai mảnh vỏ khí ước. Đây rốt cuộc là chuyện gì? À? Tổng cảm giác sau khi tuyên bố mà phương cấp quyết tự chỉ thị, nhà trọ đang không ngừng cải biến những quy luật vốn có, những chủ hộ cũng bắt đầu phát sinh biến quá luôn. Tạ đến cùng như thế nào sống sót đây? ngày 15 tháng 1 không ghi nhật ký trang kế tiếp trực tiếp là nhật ký ngày 16 tháng 1 ta rõ ràng còn sống lúc đó ta đã thật sự tuyệt vọng triệt để đối với sự sống không còn bất kỳ ảo tưởng nào nữa thế nhưng mà ngân dài lại tìm được sinh lộ chính là cái hộp chứa mấy con búp bê lúc đó thật sự là nhờ có hắn nếu không ta sẽ như lương băng ngu hiểu hạ Còn có lâm linh động dạng nữa Bị lệ quỷ kia giết chết Ừ Đúng Cái này làm ta ấn tượng rất sâu Thân gốc tiểu già tử Tiếp tục làm bầm lầu bầu Chúng ta sử dụng búp bê nhẫn ngẫu Với tư cách thế thần Bị quỷ chộp lấy Kế tiếp nội dung là Ngày 18 tháng 1 Hôm nay ta lại cùng ngân già gặp mặt Luôn có cảm giác cùng hắn ở một chỗ Thời gian sẽ trở nên rất nhanh Nghĩ rất muốn lúc nào cũng ở bên hắn Nếu như quý tử tiếp theo Cũng cùng ngân giả chấp hành thì tốt rồi Tại đây suy nghĩ gì đây Hiện tại nên cân nhắc như thế nào Sống sót mới đúng chứ Rất cảnh giác à Thân khóc tiểu già tử Tiếp tục lật qua lật lại trang nhật ký Hoàn toàn không đề cập tới Mảnh vỡ khí ước địa ngục đang ở trên tay ai Thuật nhìn thì không ngu ngốc Sau đó đến thời điểm ghi chép nhật ký ngày 3 tháng 2 Đang thấy một đoạn văn tự trong miếng phi thường Ngày 3 tháng 2 Ta nghĩ ta yêu mến ngân dạ rồi Đúng ta xác định ta yêu mến hắn rồi Tại nơi khủng bố này nói chuyện yêu đương quả thật là không thực tế chút nào Bởi vì ngay cả tương lai chính mình cũng không có cách nào biết rõ Thế nhưng mà yêu chính là yêu Không có cách nào khác để khống chế được cái tình cảnh này Không có cách nào có thể khống chế được cái tình cảm này cả Thật sự, thật sự rất là thương á Kế tiếp là những đoạn nhật ký miêu tả nội tâm của hà Tiểu Mỹ tràn ngập, tràn ngập yêu đương với Khả Ngân Già Nội dung hoàn toàn là thiếu nữ sai đắm trong tình yêu cuồng nhiệt Lâu trước, thân cốc Tiểu Già Tử sải bước đi ra, nói Các người ta nhìn một chút Bản nhật ký này ghi chép nội dung phi thường mấu chốt Nhật ký mãi cho đến trước thời điểm chấp hành quyết tự sáo khỏa đầu người Nội dung như cũ vẫn đề cập đến tình yêu sai đắm và hâm mộ Và hâm mộ với kha Ngân Dạ hơn nữa càng đói càng không thể nào phản hồi Nhiều như nội dung nhật ký là thực sự Như vậy Hà Tiểu Mỹ lại càng không có động cơ giết chết Ngân Dạ Nếu thật là như vậy, cái chết của nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?